Xin chào các bạn, sau đây mời các bạn nghe tiếp phần 2 của Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh của Tống Mặc do Hà Giang dịch Phần 2, tiết kiệm thực phẩm y phục là vì trân trọng, không phải vì tiếc của Biết đủ thường hài lòng, biết dừng thì dừng được Biết đủ thường hài lòng, chọn đời không hổ thẹn. Biết dừng thì dừng được, chọn đời không xấu hổ Hoàng nhất đại sư tuyển tập cách ngôn Biết đủ là người ta cho bao nhiêu bạn tuy không hài lòng nhưng vẫn chấp nhận được Biết dừng là khi đến một mức độ nào đó biết xua tay nói tôi không cần nữa Biết đủ là do người Biết dừng là do mình Biết đủ là không tham Biết dừng là không tùy tiện Trước đây ở dưới núi phổ đà có một tiểu phu cả ngày đi sớm về trễ lao động vất vả nhưng vẫn không thể no ấm Trong nhà thường không có gì ăn Vợ của người tiểu phu hàng ngày đều đến thắp hương, thành kính cầu Phật tổ từ bi, giúp cho họ sống một cuộc sống tốt hơn một chút. Lời cầu xin của cô quả nhiên cảm động được Phật tổ. Một ngày nọ, khi ra ngoài đốn củi, người tiều phu đã đào được một bức tượng la hán vàng dưới một gốc cây lớn. Người tiểu phu vốn không có lấy một đồng, bỗng chốc trở thành phú ông, mua ruộng đất, có nhà sang, cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều. Đáng lẽ người tiểu phu phải vui khi đã thoát cảnh nghèo khó và trở thành một triệu phú mới phải, nhưng người tiểu phu vừa mới vui được vài ngày thì đã ăn không ngon, ngủ không yên. Vợ anh ta hỏi: "Bây giờ chúng ta không phải lo nghĩ chuyện ăn uống, lại có nhà đẹp ruộng đất, anh còn thở ngắn than dài làm gì? Lẽ nào anh sợ bị kẻ trộm tới lấy mất? Kẻ trộm không trộm được nhà cửa và ruộng vườn của anh đâu, có gì đáng sợ chứ? Anh đúng là trời sinh ra phải chịu mệnh cơ hàn rồi." Người tiểu phu nghe xong liền nổi giận Em hiểu cái gì, trộm không trộm được thì sẽ đến nhiều lần nữa Điều làm anh lo lắng nhất là trong 18 bức tượng la hán vàng anh mới có được một bức Còn 17 bức tượng nữa không biết được trôn ở đâu, làm sao anh có thể yên tâm được Cứ như vậy, người tiều phu suốt ngày hồn bay phách lạc vì không thể có được 17 bức tượng la hán khác Không bao lâu sau thì bị bệnh chết Người này không biết đủ, không biết dừng lại lúc thích hợp, kết quả cuối cùng là hại đến mình. Nhìn bề ngoài ta thấy có nhiều nguyên nhân dẫn đến cái chết, nhưng thật ra đa phần là vì không biết đủ, không hiểu được phải dừng. Nếu chúng ta biết đủ, biết dừng thì sẽ giảm đi rất nhiều phiền não, cơ thể thanh tịnh và cuộc sống thêm vài năm cũng chẳng thành vấn đề. Con người không vui vẻ, không hạnh phúc, không phải bởi họ có được quá ít mà bởi họ không biết đủ biết dừng. Không biết đủ thì cho dù có bao nhiêu tiền bạc cũng sẽ cảm thấy mình có quá ít, lúc nào cũng buồn phiền vì cái không có được, không biết dừng đúng lúc, cuối cùng ngay cả thứ đến tay rồi cũng nguột mất. Một hôm trời trạng vạn tối, thiền sư hi hư úc đi bộ bên sông. Nhìn thấy có vài người đang thả câu bên bờ, thiền sư không có việc gì, liền đứng bên cạnh quan sát. Lúc này, cần câu của một người trong số đó động đậy. Một con cá lớn dài tới ba thước bị mắc câu mà vẫn dãy rất khỏe Những người đứng quan sát bên cạnh đều gieo họ cho anh ta Nhưng người nọ gỡ móc câu ra khỏi miệng cá một cách thành thạo Rồi tiện tay ném con cá xuống sông đám đông vang lên một chàng ca cẩm tiếc nuối Nhưng trong lòng họ lại rất khâm phục người câu được cá Con cá to như vậy chưa làm anh ta hài lòng Có thể thấy đây là một cao thủ câu cá Khi mọi người nín thở chờ đợi Thì cần câu lại động đậy Lần này anh kia câu được một con cá dài hai thước Người câu cá không suy nghĩ hiểu lại thuận tay ném nó xuống sông Lần thứ ba, cần câu của người đó tiếp tục động đậy Lần này lại là một con cá nhỏ dài chưa đến một thước Đám đông xung quanh kêu lên một tiếng thất vọng Có người nghĩ thầm, sớm biết như vậy Lần thứ nhất không nên bứt bỏ con cá lớn đó đi Không ngờ lần này người câu cá lại cẩn thận gỡ con cá nhỏ ra, bỏ vào giỏ. Những người vây quanh nghĩ mãi không hiểu liền hỏi anh ta Tại sao lại thả cá lớn mà lấy cá nhỏ? Người câu cá trả lời Bởi vì chiếc bàn lớn nhất ở nhà tôi dài chưa đến một thước Xem đến đây thiền sư cảm khái sâu sắc nói Người đời thường cầu lớn không cầu nhỏ Thật ra thứ thích hợp với bản thân mới là thứ tốt nhất Người câu cá có thể mua một cái bàn lớn hơn Anh cũng có thể đem cá cắt khúc rồi chế biến Cho nên trong mắt những người đứng xem, người câu cá này rất ngốc Nhưng chúng ta đều quên mất một vấn đề quan trọng là cái bụng chúng ta có hạn Người câu cá chỉ cần con cá nhỏ dài một thước, đâu chỉ vì bàn không đủ rộng Thứ mà người câu cá muốn là cuộc sống tự tại, biết đủ mà vui Đại sư Thánh Nghiêm từng nói Nếu con người hiện đại có thể xem nhẹ danh lợi, không tính toán, sống qua ngày với thái độ một cháo một cơm thì sẽ thấy dư giả trong sự đạm bạc, thấy tâm tự tại, cõi lòng tĩnh lặng như không có gì vướng bận. Cách nói một cháo một cơm xuất phát từ một câu chuyện Phật giáo. Thiền sư Ngưỡng Sơn hỏi Thiền sư Vi Sơn Thầy ơi, sau khi người viên tịch, nếu như có ai hỏi đạo Pháp của thầy là gì, con nên trả lời như thế nào? Thiền sư Vi Sơn chỉ nói bốn chữ, một cháo, một cơm. Tại sao lại nói một cháo, một cơm? Bởi vì ở chùa Thiền Tông, buổi sáng ăn một bát cháo, buổi trưa ăn một bát cơm, buổi tối không ăn gì cả. Thiền sư Vi Sơn trả lời như vậy, tất nhiên không phải bởi một ngày thiền sư chỉ có thể ăn cơm và cháo. Ý của ngài là, cho dù con người có bao nhiêu ham muốn, thật ra mỗi ngày chỉ cần một cháo, một cơm là đủ rồi. Có là hoàng đế thì suy cho cùng cũng chỉ là một ngày ba bữa cơm thôi Thiền sư Vi Sơn dùng bốn chữ một cháo một cơm Để khuyên mọi người cần phải học biết cách hài lòng Tôi vui dẫu chỉ có một cái bánh bao Bởi chỉ ít hôm nay tôi không bị đói bụng nữa Có một bàn sơn hào hải vị là tôi thỏa mãn lắm rồi Đời người có được niềm hạnh phúc lớn lao như vậy tôi còn gì mà không vui nữa Có nhiều, có ít đều vui như nhau Người như vậy là người biết đủ Bởi vì biết đủ trong lòng tràn đầy cảm giác sung túc Còn những người không biết đủ luôn cảm thấy không hài lòng với cái mình đang có Và lúc nào cũng nói như thế mình là người nghèo khổ, bất hạnh Cho nên dù anh ta là triệu phú thì thật ra vẫn là người nghèo Nếu muốn hưởng thụ niềm vui của cuộc sống Điều cơ bản để tin theo chính là biết đủ thường hài lòng, biết dừng thì dừng được Sống mà biết đủ là sung túc nhất làm việc gì biết đủ thì thường thỏa mãn Người đến mức vô cầu, phẩm hạnh tự sẽ cao Đại sư Hoàng Nhất tuyển tập cách ngôn Giữ giới khắt khe, đạm bạc vô cầu Một đôi giày vải rách, một chiếc khăn len cũ Một áo cà xa vá víu hơn 200 chỗ Xanh trắng lẫn lộn, rách dưới không thể tả Còn xem đó là vật quý ăn chay chỉ có rau cải luộc, dùng muối không dùng dầu Tín đồ dâng tặng các loại nấm, đậu phụ đều bị từ chối hết. Đây là cuộc sống của đại sư hoàng nhất sau khi xuất gia. Đại sư hoàng nhất nói, cuộc sống của người xuất gia đối với người thường là tương đối tịnh khổ, nhưng người xuất gia chân chính không nghĩ đó là khổ mà coi đó là niềm vui, đồng thời có được niềm vui chân chính từ trong đó. Trong mắt người đời, cuộc sống thiếu thốn vật chất là khổ. Còn theo đại sư, niềm vui chân chính không phải là sự sung túc về vật chất, mà là sự phong phú về tinh thần. Người đời luôn nghĩ mọi cách để thỏa mãn ham muốn về vật chất của bản thân, vĩnh viễn không thấy đủ, vĩnh viễn không ngừng lại. Nhưng trong quá trình đó, mọi người phải chịu sự mệt mỏi hàng ngày khi bị trói buộc bởi quá nhiều ham muốn tiền tài, của cải, cũng như sự đau khổ khi không có được và lúc mất đi. Trên đầu chúng ta có bao nhiêu sợi tóc Đã dần bị nhuộm bạc Vì những thứ không cần thiết Còn những người tìm kiếm sự sung túc Về mặt tinh thần Thì thường có nhiều niềm vui giản dị Điều đó làm cho họ có vẻ tự tại Ung dung, cả cơ thể lẫn tâm hồn Đều thoải mái Trung Quốc có câu tục ngữ Biết đủ thường vui Cơm áo đạm bạc vui đến cuối đời Đây là trí nguyện Cả đời của Đại sư Hoàng Nhất Ngài từng khuyên người đời Con người sống trên đời đều hy vọng có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, nhưng hạnh phúc vui vẻ từ đâu mà có. Ít ham muốn, biết đủ là đạo, ham muốn là ngũ dục lục trần. Vô lo, vô nghĩ, không phải bận tâm thì sẽ yên lòng. Hiểu rõ đạo lý, biết được sự thật đúng sai, tâm mới yên được. Tiếp xúc lục căn, không mê đắm lục trần, đối nhân xử thế, giao tiếp đúng mực, tự thấy vui vẻ. Ngũ dục là năm sự ham muốn của một chúng sinh gồm tài, sắc, danh, ăn, ngủ. Lục trần là 6 cảnh giới gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Những lời của Đại sư là gợi ý cho người đời. Làm người nên bớt ham muốn. Bớt ham muốn sẽ không còn gì vướng bận, cũng không phải lo nghĩ. Tâm an thì khắc sống vui vẻ. Cổ nhân nói, Cầu danh lợi quá đà sẽ có lúc phải lừa gạt người đời Theo đuổi lợi ích quá đà sẽ có lúc bất chấp mà làm chuyện xấu xa Chuyện gì quá cũng hóa dở Ham muốn mãnh liệt sẽ hủy hoại con người Cho dù bạn không có quá nhiều tham vọng Nhưng nếu suốt ngày đau khổ vì ham muốn không được đáp ứng Thì trạng thái này sẽ hại tới thể xác và tinh thần của bạn Vậy tốt nhất chính là tự biết đủ mà vui vẻ Biết đủ không phải dừng theo đuổi, dừng khao khát Ngừng tiến về phía trước Mà là đừng đau khổ vì ham muốn nhất thời không được đáp ứng Điều đó sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc và sức khỏe của bản thân Ham muốn của con người không bao giờ có điểm dừng Phật Đà có nói Cho dù ông trời có cho một cơn mưa tiền bạc châu báu Thì những người tham lam vẫn sẽ cảm thấy không đủ Không biết đủ chính là căn nguyên làm chúng ta cảm thấy không vui vẻ Được mất do số, lòng không thay đổi Người biết đủ, biết buông bỏ thì dù cuộc sống không hoàn hảo không đạt được mục tiêu trọn vẹn cũng cảm thấy cuộc sống này tốt đẹp. 10 phần phúc khí chỉ hưởng 3 phần Cho dù chúng ta có 10 phần phúc khí hãy chỉ hưởng 3 phần thôi phần còn lại có thể để dành cho sau này. Đại sư Hoàng Nhất Cái gì là hạnh phúc? Cổ nhân khi tạo ra từ này đã nói cho chúng ta biết đáp án. Chữ hạnh Bên trên là chữ thổ Bên dưới là ký hiệu của tiền Chữ phúc bên trái là chữ y Phía trên bên phải là nhất khẩu Phía dưới bên phải là điền Có nghĩa là có đất, có tiền, có áo, có đồ ăn Hơn nữa cả nhà đều đoàn tụ Đây chính là hạnh phúc Nói theo tiêu chuẩn trên đại đa số chúng ta đều hạnh phúc Nhưng người giàu có tuy không thiếu cái ăn cái mặc Cũng có những chuyện không vui Một số người giàu có vì sĩ diện Mà dùng tiền làm việc quá khả năng Gia đình họ bất hòa Anh em quay lưng Kẻ thù khắp nơi Tiếng xấu không ngớt Bạn có thể nói họ hạnh phúc không? Tại sao rõ ràng thứ gì chúng ta cũng có Mà vẫn không hạnh phúc? Đó là bởi vì lòng người không biết đủ Ham muốn quá nhiều Không biết quý trọng hạnh phúc Khi giảng kinh Đại sư Hoàng Nhất có kể một câu chuyện như sau Tôi luyện viết chữ từ năm 7 tuổi. Hồi ấy hay lấy bừa một tờ giấy, viết linh tinh vài chữ rồi bỏ. Mẹ tôi nhìn thấy thì nghiêm mặt nói, con phải biết khi cha con còn sống, đừng nói là không được lãng phí một tờ giấy lớn như vậy, mà ngay tới một mảnh giấy thôi cũng không được tùy tiện vứt đi. Lời mẹ nói có nghĩa là phải biết trân trọng phúc khí. Tôi được nuôi dạy như vậy và nó đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Sau này khi lớn tuổi rồi, Tôi cũng trân trọng quần áo, đồ ăn Thói quen đó được duy trì cho tới tận bây giờ Tôi giày màu vàng tôi đang đi Là món quà tôi được một người xuất gia tặng Hồi năm 1920 ở Hàng Châu Nếu các vị rảnh rỗi Có thể đến xem phòng tôi Chăn gối, bùng mền Vẫn là những thứ mà người xuất gia trước đây đã dùng Còn có một chiếc ô của phương Tây Cũng được mua từ năm 1911 Mấy thứ này đều có chỗ rách nát Tôi đã nhờ người khâu lại và vẫn luôn tận dụng chúng. Có điều những thứ như quần dài và đôi giày cỏ la hán mà tôi đang mặc thì 5-6 năm phải thay một lần. Ngoài ra tất cả quần áo đồ đạc đa số đều là đồ cũ của tôi từ khi chưa xuất ra hoặc lúc mới vào cửa chùa. Trước đây thường có người tặng tôi quần áo và nhiều món đồ quý nhưng hơn một nửa số đó tôi đem tặng lại cho người khác. Bởi vì tôi biết mình phúc mỏng, đồ tốt cũng không dám dùng. Ví như đồ ăn, chỉ lúc nào bị bệnh mới ăn đồ ngon một chút. Trân trọng phúc khí không phải là chủ trương của một mình tôi, mà ngay cả Đại sư Tịnh Thổ Đông Đại Đức Ấn Quang cũng như vậy. Có người tặng cho ông mấy thứ đồ bổ như mộc nhĩ trắng, ông thường không chịu ăn mà chuyển đến chùa Quan Tông để cung dưỡng Đại sư Đế Nhàn. Người khác hỏi ông, Đại sư... Tại sao đại sư không ăn đồ bổ? Ông nói, phúc khí của ta mỏng manh, không hưởng nổi. Đại sư ấn quang tính tỉnh cương trực, đối với người khác chỉ quan tâm xem có đúng luân lý chừng mực chứ không bàn đến tình cảm. Vài năm trước có một đệ tử quy y là cư sĩ có tiếng ở đảo Cổ Lãng. Khi người đó đến thăm và ăn một bữa cơm với đại sư, người đó ăn rất ngon lành, nhưng sau cùng lại để sót lại hai hạt cơm trong bát. Đại sư thấy vậy liền thẳng thừng lớn tiếng mắng Ngài có bao nhiêu phúc khí mà có thể tùy tiện lãng phí hạt cơm như vậy Ngài phải ăn cho hết chứ Mong mọi người nhớ kỹ những lời nói tôi nói ở trên đây Phải hiểu được cho dù chúng ta có 10 phần phúc khí Cũng chỉ được hưởng 3 phần Phần còn lại có thể giữ lại để sau này hưởng thụ Hoặc các vị có thể mở rộng tấm lòng san sẻ phúc khí của mình cho tất cả chúng sinh Cùng nhau hưởng thụ sẽ càng tốt hơn Đại sư Hoàng Nhất cho rằng 10 phần phúc khí chỉ hưởng 3 phần là được rồi. Đây chính là điều mà chúng ta thường nói, đừng có dùng hết phúc khí. Nếu như ai cũng dùng hết phúc khí của mình quá sớm thì sẽ dễ thất bại giữa chừng, Giống như cây sinh trưởng quá nhanh thì dễ gãy, hoa nở quá sớm thì chóng tàn. Lúc ở Tuyền Châu, Đại sư Hoàng Nhất đã từng nói với Đại sư Đàm Hân. Mấy ngày nay tôi đang nghĩ nếu như tôi có thể uống trà tuyết phong thì tôi sẽ rất khỏe. Trà tuyết phong là một loại trà xuất xứ từ chùa tuyết phong trên núi Dương Mai, Nam An. Ngài nói xong rồi hỏi đại sư Đàm Hân, ông có không? Đại sư Đàm Hân nói có một ít rồi đi lấy lá trà đến. Đại sư Hoàng Nhất pha trà, uống một ngụ rồi lớn tiếng khen. Khà, rất ngon, rất ngon Trà này uống rất hợp miệng Thể xác và tinh thần rất thanh tịnh Công dụng của trà này thật tốt Ngừng một lát, ông nói tiếp Nhưng không thể uống thường xuyên Trà này không phù hợp với người quá bữa rồi mà không ăn Bởi vì nó giúp ích cho tiêu hóa Không uống nhiều được Đồ tốt không thể dùng thường xuyên Đây cũng là một biểu hiện của việc trân trọng phúc khí Nếu như chúng ta thường xuyên hưởng thụ đồ tốt thì lâu dần sẽ thành thói quen, một khi không có thì sẽ cảm thấy không thoải mái, không tự tại. Chúng ta thường than vãn bản thân có quá ít nhưng lại lơ là với những gì đang có, đến khi mất đi mới hối hận vì đã không trân trọng nó, mới biết trước đây mình sống trong phúc mà không biết hưởng phúc. Thật ra, nếu một người sống đầy đủ đến mức tiêu tiền như nước, thì đó cũng chính là lúc người đó sắp dùng hết phúc khí. Chỉ tới khi hết phúc khí, chúng ta mới biết được trước đây mình đã giàu có như thế nào. Đáng tiếc, khi giàu có, chúng ta lại chưa từng hưởng thụ một ngày vui vẻ. Dẫu cuộc sống không quá đầy đủ, nhưng chỉ cần chú tâm thu xếp, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được hạnh phúc của riêng mình. Đến một bát cơm trắng còn có mùi thơm của nó cơ mà Thế nhưng nhiều người mãi đến khi bụng đói cồn cào Mới biết được hương vị của một bát cơm trắng Hãy sống một cuộc sống bình thường ngày ba bữa cơm Và cảm thấy thỏa mãn với nó Thậm chí có thể bớt dùng mấy phần phúc khí Gom góp giữ lại để sau này dùng dần Chứ không dùng hết một lần Chúng ta luôn quen nhìn lên trên Và so sánh mình với những người sống tốt hơn Vậy nên bất kể bản thân có bao nhiêu cũng không thể khiến mình hạnh phúc Nếu như chúng ta có thể nhìn xuống dưới, nhìn những người có ít hơn mình thì bạn sẽ biết bản thân hạnh phúc tới nhường nào Nhìn nhận cuộc sống như vậy thì cho dù ở trong cảnh nguy khốn ta cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc Bởi vì có được sinh mệnh này chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống Cuộc sống có an nhàn hay không, không phụ thuộc vào việc đời sống vật chất có xa hoa hay không Mà là lòng ta có thanh thản Yên vui hay không Nếu có thể giống như Đại sư Hoàng Nhất Quý trọng những gì mình có Không màng danh lợi cao xa Lúc nào cũng biết thỏa mãn Trân trọng phúc khí Vậy thì hạnh phúc sẽ luôn ở bên chúng ta Mạn có cái vị của mạn, Nhạt có cái lợi của nhạt Trong thế giới của Đại sư Hoàng Nhất Mọi thứ đều tốt Áo cà sa trắng cuộn sách nát và chiếc khăn len cũ đều tốt cả, cải xanh, củ cải và nước trắng cũng được hết, mặn hay nhạt đều được cả. Tâm hồn đại sư tựa một vầng trăng sáng có thể ngẫm ra toàn bộ mùi vị của đời trong cuộc sống vụn vặt thường ngày, có thể soi dọi vào bộ mặt vốn có của cuộc sống bằng tâm trạng vui vẻ, tâm tính tự tại này, kỳ diệu biết bao. Hạ miễn tôn, nghệ thuật cuộc sống. Xong đoạn văn này tôi đều cảm động Trong lòng có một cảm giác trang nghiêm Từ đó cảm thấy cực kỳ hài lòng Với cuộc sống hiện tại của mình Có một lần đại sư Hoàng Nhất Từ Ôn Châu đến Ninh Ba Ở lại chùa Thất Tháp Hạ miễn tôn biết tin Liền mang cơm đến ngay buổi chiều ngày hôm sau Ngồi ăn cùng ngài Tuy chỉ là một ít củ cải Cải thảo Nhưng dường như đối với ngài Đó lại là một bữa cơm thịnh soạn Đại sư vui vẻ và cơm Trịnh Trọng dùng đũa gắp một miếng củ cải với tinh thần sung sướng tột cùng Thật khiến cho người khác nhìn mà rơi nước mắt vui mừng hổ thẹn Ngày thứ ba, có một người bạn khác đưa bốn món chay cho ngài Ông Hạ Miễn Tôn cũng ngồi ăn cùng, trong đó có một món cực kỳ mặn Hạ Miễn Tôn nói, cái này mặn quá Ngài lại nói, ngon mà, mặn cũng có mùi vị của mặn Nhà của Hạ Miễn Tôn cũng khá xa nơi đại sư ở, thế nên sang ngày thứ tư, đại sư bảo ông sau này không cần đem cơm đến nữa, ngài tự lo được. Ngài còn cười nói, khất thực là bản sắc của người xuất gia. Vậy thì hôm nào mưa gió tôi sẽ đem cơm đến cho thầy. Không cần đâu, trời mưa tôi có quốc mộc mà. Khi nói đến quốc mộc, vẻ mặt đại sư rạng rỡ, như thể đó là một món pháp bảo cực tốt. Ngài nhận ra ông Hạ có chút bất an, liền nói Mỗi ngày đi một đoạn đường cũng là một cách vận động rất tốt Đối với Ngài, mọi thứ trên thế gian đều rất tốt Dù là quán trọ nhỏ hay nhà kho chật hẹp Dù là manh chiếu cũ hay khăn len rách dưới Dù là cải thảo hay củ cải nhạt nhẽo Dù món ăn mặn hay đắng Dù quốc bộ hay đi xe, thế nào cũng được cả Bởi mỗi thứ có cái tốt, cái dư vị riêng của nó Chắc chẳng mấy ai được như đại sư, ăn củ cải trắng mà mặt mày hân hoan, hưởng thụ tất cả hương vị của món ăn, dẫu nó có thế nào đi nữa. Theo đại sư, chúng ta không nên có thành kiến hay nhìn nhận theo một khuôn mẫu nào đó đối với tất cả mọi vật trên đời. Ngài nhìn thẳng vào diện mạo vốn có của cuộc sống, cảm nhận và hiểu theo đúng sự thật. Đây mới là sự giải thoát, sự hưởng thụ chân chính. Người từng nếm trải đau khổ, từng chịu cảnh nghèo đói Đại khái sẽ có những trải nghiệm như vậy Nước là thứ ngọt nhất với người đang khát Khoai tây là thứ ngon nhất với người đang đói Đây không phải là ảo giác Mà vì chúng ta đón nhận chúng với lòng biết ơn Ngược lại, nếu như không có lòng biết ơn Thì dù ngày ngày ăn thịt, ăn cá Vẫn sẽ cảm thấy buồn chán vô vị Cho dù là vị đắng, vị mặn của cuộc sống Chúng ta cũng nên chấp nhận nó Mang lòng biết ơn và coi đó là phúc phần. Làm vậy sẽ giúp ta cảm thấy đó là hương vị tốt nhất của cuộc sống. Những người từng lún sâu và đau khổ chắc chắn sẽ hiểu rất rõ điều này. Lúc đầu thì cảm thấy khó mà chấp nhận, không ngừng than trách. Nhưng mọi thứ rồi sẽ dần lắng động theo thời gian. Tới một ngày nào đó, ngoảnh đầu nhìn lại, ta sẽ thấy đắng cay qua đi, để lại chút dư vị ngọt ngào. Đối với nam nữ thanh niên rơi vào tình yêu Thì chia ly là đau khổ Bên nhau là mật ngọt Nhưng nỗi đau chia ly lại thường thử thách được tình cảm của nhau Bởi lẽ không có đắng cay thì sao biết vị ngọt Không có đau khổ sao hiểu được niềm vui Không có cái chết sao thấu tỏ sự sống Sống không được tham lam Trong cuộc sống có trà ngon để uống là chuyện rất tốt Nhưng nếu chỉ có nước trắng thì cũng đã hạnh phúc lắm rồi Khi cầm cốc nước lên, hãy nghĩ rằng mình đang ở sa mạc Như vậy cốc nước này trở nên quý báu đến nhường nào Nếu bạn cho rằng món ăn trong bát quá mặn Vậy thì bây giờ bạn hãy bỏ lại món mặn này, nhịn đói 2 ngày Chắc chắn bạn sẽ rất thèm món ăn mặn đó Mặn có cái vị của mặn Nhạt có cái vị của nhạt Mỗi lần nhớ lại câu nói này tôi đều cảm thấy rất biết ơn Tôi càng cảm thấy hài lòng đối với món ăn trong miệng mình quần áo trên người mình Chỉ cần trong lòng chúng ta biết trân trọng phúc khí thì dù là mặn hay nhạt cũng đều có thể ngẫm ra toàn bộ mùi vị đặc biệt của nó trong cuộc sống vụn vặt thường ngày Một hạt gạo, một bát cơm đâu có được dễ dàng Cả đời đại sư ấn Quang đều chú ý đến việc trân trọng phúc phận Những thứ như quần áo, đồ ăn chỗ ở đều rất đơn giản sơ sài lược bỏ đi sự tinh mỹ Đại sư Hoàng Nhất Đại sư Hoàng Nhất đề sướng với mọi người một cuộc sống tiết kiệm. Theo Ngài, một người cho dù nghèo khó hay giàu có đều nên biết sống tiết kiệm, đặc biệt là người giàu có. Bởi vì có điều kiện nên họ càng dễ sống một cách phung phí quá đà. Sau khi giàu có rồi mà vẫn có thể sống tiết kiệm, vậy thì người đó chắc chắn rất giỏi giang. Đại sư Hoàng Nhất sinh ra và lớn lên trong nhung lụa. Đến khi xuất gia lại sống cuộc sống cơm canh đạm bạc kiêng mọi vật dụng xa xỉ ngoại trừ những thứ thật cần thiết cho cuộc sống. Theo Ngài, những thứ con người ăn, mặc, sử dụng đều là từ sức lao động của người khác, là kết tinh mồ hôi công sức của người lao động, cho nên càng phải trân trọng chúng. Có một mùa đông, Ngài ở trong Thủy Vân Động, Nam An, Phúc Kiến. Điều kiện vật chất trong chùa không được tốt Phòng ở sơ xài giường chỉ là hai tấm gỗ ghép lại mà thành Sư Tuệ Điền phụ trách chăm lo Cho cuộc sống của Đại sư thấy thế Thì rất băn khoăn Đại sư lại rất hài lòng Và liên tục nói rất tốt rất tốt Và bảo với Tuệ Điền Người xuất gia chúng ta Dùng toàn đồ mà các thí chủ bố thí cho Nên thứ gì cũng đều phải tiết kiệm Phải biết trân trọng Nơi ở chỉ cần có không khí sạch sẽ Đã là tốt lắm rồi đồ đạc chỉ cần dùng được là được không cần phải tinh xảo đẹp đẽ làm gì một bữa cơm trong ngày một đêm ngủ dưới cây là bản sắc của người xuất gia. Đại sư Đàm Hân khi nói về Đại sư Hoàng Nhất từng kể một chuyện Năm 1941 cư sĩ Lưu Truyền Thu của Thượng Hải nghe nói Mân Nam khủng hoảng vì thiếu lương thực lo sợ Đại sư Hoàng Nhất không đủ ăn không thể hoàn thành công việc biên soạn Nam Sơn Luật Tùng Nên đã nhờ Đại sư Liên Châu từ đảo Cổ Lăng Chuyển ngàn tệ cho ngài Đại sư Hoàng Nhất dẫu xúc động vẫn khước từ Nói Từ khi tôi xuất ra đến giờ Chưa nhận bố thí của ai Dù là đồ mà bạn bè và đệ tử cung cấp Tôi cũng dùng hết cho việc in ấn sách Phật Bản thân không lấy một chút nào Trước giờ tôi không quan tâm đến tiền bạc Cũng không nhận tiền Xin nhờ người có lòng tốt hoàn trả Nghe nói giao thông Thượng Hải đình trệ Không thể gửi lại khoản tiền đó Đại sư trầm ngâm chốc lát rồi nói Nếu đã như vậy Thì hãy đem số tiền này tặng cho Khai Nguyên Tự Ngôi chùa ấy bị cắt nguồn kinh tế Thiếu thốn lương thực Nhờ Khai Nguyên Tự trực tiếp hồi ân Bày tỏ lòng cảm ơn với cư sĩ Lưu Bạn của đại sư Cư sĩ Hạ Miễn Tôn trước đây Đã tặng đại sư một cặp mắt kính Thủy tinh trắng của Mỹ Bởi vì nó quá đẹp Nên đại sư không đeo Lần này Ngài cũng tặng cho khai nguyên tự Để mở bán đấu giá Lấy được hơn 500 tệ Và dùng số tiền đó để mua đồ ăn chay Tuy cuộc sống của chúng ta hiện nay đã tốt hơn Nhưng thói quen quý trọng đồ đạc Thì không khi nào lỗi thời Làm vậy không phải vì buồn xỉn Vì tài nguyên trên trái đất này đều có hạn Nếu như đời này chúng ta dùng hết Thì có thể đời sau sẽ không có gì để dùng nữa Ví dụ nói tới nguồn nước, con người hiện đại đều giặt quần áo bằng máy giặt, nước sạch khi giặt xong đều được xả theo đường ống. Thật ra chúng ta có thể dùng xô để đựng, nước này có thể dùng để cọ nhà vệ sinh, lau nhà. Một người cho dù có địa vị cao đến mức nào và có nhiều tiền bạc tới mức nào cũng đều phải sống một cách tiết kiệm. Yếu tố quyết định một người cao sang hay nghèo túng không nằm ở việc người này có bao nhiêu tiền mà nằm ở việc người đó lựa chọn cách sống như thế nào. Cuộc sống tiết kiệm không đòi hỏi một người phải sống khổ ải như nhà tu hành. Chúng ta chỉ đừng nên lãng phí, đừng nên theo đuổi cuộc sống xa hoa quá mức so với những gì cần thiết cho cuộc sống. Một người không biết cách quý trọng thì không hiểu được hạnh phúc là gì. Họ tiêu xài không ngớt như một cách để giải tỏa tinh thần, nhưng thực chất lại càng cảm thấy trống rỗng. Cho nên, chúng ta phải học cách quý trọng hạnh phúc, phải cố gắng giảm bớt sự lãng phí không cần thiết, giảm bớt những nhu cầu ham muốn của mình. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể cảm nhận hạnh phúc từ cuộc sống một cách sâu sắc. Lao động chính là cách sống mà ông trời ban cho. Bây giờ nói một chút về học tập lao động. Các vị hãy coi lại cơ thể của mình, trên có hai tay, dưới có hai chân. Nguồn vốn này là dành cho lao động và học tập. Nếu như không dùng chúng vào việc này thì không chỉ phí hoài hai tay hai chân mà còn ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe. Nói cách khác, nếu thường xuyên lao động, cơ thể chắc chắn sẽ khỏe mạnh. Đại sư Hoàng Nhất. Cuộc sống tiếp diễn là nhờ có lao động, lao động là một bản năng, người thường xuyên lao động mới có thể khỏe mạnh. Nhưng lao động là việc vất vả, buồn chán Thậm chí đa phần mọi người dù đổ máu, đổ mồ hôi Nhưng thù lao lại ít ỏi không đáng kể Mỗi lần như vậy, trong lòng chúng ta sẽ có ác cảm với việc lao động Cho nên, có người cho rằng Nếu như vất vả mà đổi lại chỉ càng thêm vất vả Vậy sao con người phải sống trên đời này một cách khổ cực như vậy? Có một người nghèo Tuy rằng ngày nào cũng lao động vất vả Nhưng vẫn không đủ no ấm Nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời anh ta Chính là được như người giàu có Ngày ngày ăn uống vui chơi Mà không cần phải lao động Thế là anh ta đến gặp Thượng Đế Xin Thượng Đế cho anh ta hưởng thụ Những ngày tháng không cần lao động Thượng Đế đã đồng ý Vậy là người này lập tức lột xác Trở thành người có tiền Ở trong biệt thự xa hoa Mọi chuyện lặt vặt trong cuộc sống hàng ngày Đều có người hầu lo liệu Anh ta muốn tìm chút việc để làm Nhưng lại không có việc gì mà anh ta làm được Dần dần anh ta trở nên lo lắng bất an Cảm thấy cuộc sống thật vô vị Và muốn quay về sống những ngày tháng như trước đây Anh ta thà trở lại nghèo khổ Nhưng ngày nào cũng chìm trong trạng thái bận rộn làm việc Còn hơn là không làm gì cả như bây giờ Do đó anh ta tìm đến Thượng đế và nói Để con được như trước đây đi Con thật sự không thể chịu nổi nữa Con cảm thấy cuộc sống của con bây giờ đáng sợ Cứ như sống trong địa ngục vậy Thượng Đế nói đây chính là địa ngục mà Lao động là hạnh phúc Chúng ta không hiểu điều đó là bởi vì chúng ta quá chú trọng vào bản thân việc lao động Mà bỏ qua những giá trị mà nó đem lại cho chúng ta Lao động là vất vả Nó khiến chúng ta phải đánh đổi rất nhiều thời gian và sức lực Nhưng cũng đem lại sự thỏa mãn về mặt tinh thần Khi nhìn thấy thành quả lao động của bản thân Chúng ta sẽ phát hiện ra mọi sự vất vả đều là xứng đáng Bởi vì chúng ta đã có thu hoạch Lao động là hạnh phúc Bởi vì chúng ta hoàn thành trí nguyện trong lòng mình Mỗi người đều có một mục tiêu, sở thích và hứng thú của riêng mình Nếu như lao động là để thực hiện mục tiêu của chúng ta Thì bạn còn cảm thấy lao động là vất vả nữa không? Khi chúng ta bắt đầu từ công việc mà mình yêu thích Chúng ta còn cảm thấy lao động thật vô vị nữa không? Chúng ta không nên nhìn vào những đau khổ lao động mang tới, mà nên quan tâm đến lợi ích nó đem lại. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể phát hiện ra hạnh phúc từ trong lao động. Chúng ta phải học cách cảm nhận hạnh phúc trong lao động. Nó khiến ta mệt mỏi, nhưng cũng làm cuộc sống của chúng ta phong phú hơn, giúp ta hiểu được sự gian khổ của cuộc sống và ý nghĩa thực sự của hạnh phúc. Lao động chính là một cách tu hành. Trong quá trình lao động, chúng ta có thể tạo ra giá trị làm cho cuộc sống có được ý nghĩa lớn nhất.